hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 255, lưu lại ta. Thiên đường có đường ngươi không đi. Điệp mục không cửa sông tới. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử đắc lai toàn bất phí công phu. Lần này cũng tỉnh mạn tôn đi tìm các ngươi. Thù mới hận cuối cùng tính một lượt đi. Đinh Nhạc nói Trong tay trường thương màu đỏ ngòm đắt ở tay Huyết quang quấn quanh Một thương toàn lực đâm ra Không dám lưu một điểm dư lực Bởi vì đối phương là đại thần thông giả Âm Một tiếng vang lớn Đinh nhạt một thương trọn tán cái kia mảnh tiên quang Đón lấy Ra tay mãnh liệt Trường thương phá không mạnh mẽ hướng đối phương giết đi Mà đối diện tu sĩ hiển nhiên đối với đinh nhạc còn chủ động công kích có chút nghi sắc Nhưng cũng không trần trở bao lâu Đại xoay tay một cái Tiên quang ấm ánh Minh mông pháp lực cuồn cuộn mà động Một trưởng liền liền đem huyết thương đập phiến diện Đồng thời Hắn một tay kia chỉ tay một cái Một điểm tiên quang hiện ra Dường như sấm đánh giống như Đánh về phía Đinh Nhạc Đinh Nhạc sắc mặt không hề thay đổi Lấy ra một mặt huyền uy thuẫn phòng ngự Chẳng ở trước người Nhưng này điểm tiên Quang lực đảo mạnh mẽ đến cực điểm Phịt một tiếng Đinh Nhạc đặt chân bất ổn Không khỏi rút lui mấy bước Một cái nho nhỏ phân thân còn có thể khẩu thả hào ngôn Đối phương chế xéo cười nói Lấy đại pháp lực áp chế đinh nhạc Từng chiêu từng thức đều là hào hùng mạnh mẽ Để đinh nhạc thân thể liên tục xung động Nhanh lên một chút đi Người này bản tôn đã sắp đến Lúc này đứng ở một bên một người khác mở miệng nói rằng Nói chuyện đến đinh nhạc bản tôn Đối phương chính là lạnh lẽo Đón lấy pháp lực sôi trào ra tay càng tàn nhẫn Âm Một tiếng Đinh Nhạc trưởng thương trong tay suýt chút nữa tuột tay bay ra Một chút huyết quang càng là tản ra Hiện nhiên bị thương không nhỏ Muốn bản tôn vẫn lạc các ngươi còn kém điểm Ngay khi đối phương cho rằng Đinh Nhạc muốn không chịu được nữa thì Đinh Nhạc đột nhiên lạnh giọng nở nụ cười Đón lấy Chín mặt huyện uy thì trong thời gian ngắn vườn quanh Đinh Nhạc quanh thân Từng con, từng con huyền huy lúc ẩm lúc hiện, giữ tờn xít cao. Huyền huy thì cũng không có trực tiếp bay xuống đại trận, mà là ở đinh nhạc quanh thân chìm nổi. Tùy theo, từng đảo, từng đảo huyết sắc sát khí chen chúc đi vào đinh nhạc trên người. liền cách kia giữ tợn huyền huy cũng là một tiếng sống to, hóa thành một ánh hào quang đi vào đinh nhạc trong cơ thể, hống. Đinh nhạc hai mắt trong thời gian ngắn hóa thành huyết sát chi sắc Làm người chấn động cả hồn phách Toàn thân hắn khí tức tăng vọt Quanh thân huyết sát chi lực nồng nặng hình thành một mảnh huyết vân Bao phủ hắn Trong thời gian ngắn, đinh nhạc thân hình hơi động Nhanh dường như sét đánh Đến trước mặt đối phương Nhấp tay vồ một cái Bàn tay dĩ nhiên hóa thành tương tự quy trảo Đầu ngón tay sắc bén Lấp lói hàn quang Không được Đối phương cả kinh Vội vã thân hình rút lui Nhưng lúc này đinh nhạc khí tức trên người đã nhảy lên tới một cách toàn độ cao mới Đinh nhạc một tiếng quát lạnh Huyết hài Nhất thời Đinh nhạc quanh thân nồng nặng không tiêu tan huyết vân tản ra Một cái biển máu xuất hiện ở phạm vi trăm mét bên trong Sóng máu cuồn cuộn Chín con huyền quy chìm nổi Đối phương một thoáng rơi vào trong biển máu Khó có thể tự kiềm chế Hống Chín con huyền quy nhanh chóng động Từng con từng con vọt lên Lợi chảo tung bay đánh về đối phương Mà giờ khác này Cách đó không xa Tên còn lại cũng phản ứng lại Có chút không dám tin tưởng đinh nhạc một bộ phân thân thì có lớn như vậy sức chiến đấu. Quát to một tiếng, hắn đến phổ cẩn. Trên người bàng bạc pháp lực chen chút mà ra. Quét ngang qua, nhất thời, mảnh này tiểu huyết hải bị đánh tan non nửa. Người muốn chết. Huyết hải trong, một bóng người bay ra, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống huyết hải, pháp lực bạo động. Một trường hạ xuống, nổ vang một tiếng, huyết hải lại cũng không chịu nổi, nổ vang tàn ra. Chết chính là ngươi. Nhưng đây là... Đinh nhạt bóng người giống như là một tia chướp. Phóng lên trời. Trong thời gian ngắn liền đến trước mặt đối phương. Huyết thương ra tay. Thổi phù một tiếng. Huyết thương liền đâm thủng đối phương hộ thể thần quang. Đi vào đối phương ngực. a Đối phương gào thét. Bàn tay lớn đẩy một cái, pháp lực bạo nổ, đem Dinh Nhạt bức lui. Huyết thương ly thể, một đảo mũi tên máu nhất thời biểu đi ra. Huyết tung trời cao. Đáng chết. Tên còn lại tức đến nổ phổi, vội vã khá cao hỏi, như thế nào không có sao chứ? Chết không được. Lại bị hắn một bộ phân thân cho tính toán thật là đáng chết. Người kia trầm giọng nói Nhưng lúc này Đinh nhạc nhưng là không công kích nữa Vừa nãy tuy rằng hắn chiếm tiện nghi Nhưng cũng là bởi vì đối phương có chút bất cẩn Thực lực chân chính Sát niệm phân thân là đối kháng không được Đại Thần thông giả Đi Không dám trì hoãn Đinh nhạc một phát bắt được Lý Khả Quyết quang đồng thời Hướng về khi đến phương hướng bắn như điện mà đi Muốn đi Bên trong đinh nhạt một thương người giận dữ Mắt lạnh nhìn lại Nhất thời Một mảnh tiên quang che kín bầu trời quét ngang mà ra Nhẫn chìm phạm vi vạn sắm khu vực Âm Một tiếng Đinh nhạt tử độn quang bên trong ngã ra Nhưng sắc mặt không hề thay đổi Huyết thương xuất kích Cấp túc phá tan trước mặt tiên quang Xông ra ngoài Nhưng lúc này đối phương cũng che ở đinh nhạc trước mặt Bất quá đinh nhạc nhưng là Hảo không lo lắng Nhìn đối phương lạnh léo nở nụ cười Hắn cảm giác được Bản tôn đã đến rồi Không được đi trước Tên còn lại cảnh giác tính rất mạnh Nhìn thấy đinh nhạc cười gần Tâm thần một thanh Tính toán một chút thời gian Nhất thời biến sắc Vội vàng hướng đinh nhạc trước người tu sĩ hô Nói hắn đã xoay người Hóa thành một đảo độn hết Trong chớp mắt phá không Đinh nhạc trước người tu sĩ cũng phản ứng lại Vội vã một tay vung ra Tiên quang rừng rực Đánh về đinh nhạc Đồng thời Bước chân lùi về sau Muốn bỏ chạy Đến rồi cũng đừng đi rồi Đinh nhạc cười gần Trong tay huyết thương trực tiếp xé sách trước mặt tiên quang Một cách biển máu trong thời gian ngắn bao phủ phạm vi mấy rằm Nhất thời Đem đối phương tử độn quang bên trong chấn động đi ra Muốn chết Đối phương kinh nộ Nhưng cũng không dám trì hoãn Không quay đầu lại ra tay với đinh nhạc Hai tay vạch một cái Tắt ra huyết hài, vội vã bay ra. Nhưng lúc này, tư không hơi động, một thanh âm thăm thắm chuyển ra, để hắn cả người chấn động. Một luồng hơi lạnh sông thẳng não đầu, lạnh léo thấu xương, bước chân đều không khỏi ngừng lại. Nếu đến rồi, cũng đừng đi rồi, tư không hơi động. Đinh nhạc bản tôn sắc mặt trầm ngưng từ bên trong đi ra chặn lại rồi đối phương đường đi Liếc mắt nhìn sắc mặt trắng bệt vị này tu sĩ Lạnh lùng nói Lần trước việc không có cho đủ ngươi dạy sao Lại vẫn dám lại tới một lần nữa Trước mắt tô sĩ này đinh nhạc một chút liền nhận ra là lần trước chẳng giết mình Bị chính mình suýt chút nữa chô diệt vị kia đại thần thông giả Chỉ là không có nghĩ đến đối phương như vậy nhanh liền khôi phục lại Đạo hạnh thậm chí càng mạnh hơn một ít Dám đến liền đại biểu có thể lưu lại ngươi Đối phương rốt cuộc ổn định tâm thần trên mặt nặng nề nói rằng Cũng là lần trước Đinh nhạc tay cầm trí bào suýt chút nữa Một chiêu giết chết hắn cho hắn âm ảnh quá sâu Mới để hắn vừa nãy đạo tâm đều là có chút bất ổn Nhưng đến cùng tu hành 5 tháng cửa viễn, đạo Hạnh thân hậu, rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, lưu lại ta. Ta là thật muốn nhìn một chút đến cùng là thần thánh phương nào có thể có tay lớn như vậy bút. Chỉ là hy vọng không để cho ta thất vọng. Đinh nhạc cười lạnh nói, cho tới ngươi. Đinh nhạc một Quang nhìn đối phương, lạnh lùng nói, đáng chém, nói. Đinh nhạc một vương tay ra Bàn tay phiên thiên Nhất thời bao phủ lại đối phương Dường như thiên địa lật út Để phiến thiên địa đều là tối sầm lại Quay về đối phương ép xuống